Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 20, chương 17. Cùng một thời gian, Hoàng Vũ Hắc đang cầm dao ép hỏi Chiến Thiên Lâm. Lúc này, người có đầu óc xoay chuyển nhanh nhất là Bùi Thanh Y, nàng còn nhớ rõ sự tình nguyên nhân đã dẫn dò qua, chính là kế sách giết thượng quan viên. Lúc đầu Bùi Thanh Y vẫn cho rằng giết chết thượng quan viên quá nguy hiểm, nàng là sát thủ đáng sợ tới từ châu Âu, nhân vật bậc này bọn hắn như thế nào có khả năng giết chết Mặc dù là lợi dụng quỷ hồn, nguy hiểm cũng quá lớn, nhưng bây giờ nhìn thấy Chí Thiên Lâm lại làm cho tâm tư nàng lung lay. Nam nhân này, nếu thật sự có năng lực hạ độc người khác, khó phòng bị. Nếu nuôi kéo hắn qua, có khả năng giết chết được thượng quan biên. Đương nhiên, cái này bất quá chỉ là tưởng tượng mà thôi, có thể thực hiện được hay không còn phải xem tình huống cụ thể. Bất quá Bùi Thanh Y đã sinh ra một ý nghĩ, không muốn để cho Chí Thiên Lâm chết đi. Trên thực tế, Hầu hết hộ gia đình trong nhà trọ đối với thượng quan biên đều có tâm lý sợ hãi lớn. Bùi Thanh Y cũng đồng dạng như thế, nàng tự nhiên không muốn buông tha cái loại khả năng giết thượng quan biên. Hoàng phủ, ngươi tỉnh táo lại chút. Bùi Thanh Y quyết định kề nhanh liền bỏ miệng. Chứ không nên động thủ, ta nghĩ có lẽ có hiểu lầm gì đó, tóm lại, ngươi nên bình tĩnh một chút. Nhưng Hoàng phủ Hắc đối với lời nói của Bùi Thanh Y làm như không nghe thấy, dao găm ở trên cổ chính Thiên Lâm đã cưỡi ra một đường tơ máu, Hoàng Vũ Hắc lúc này trong mắt tràn đầy lửa giận. A nhìn cũng tự hỏi, không biết hắn thực sự có động thủ giết người hay không. Tùy trong xã hội bình thường, mọi người bị pháp luật, đạo đức, tư tưởng tôn trọng tính mạng ảnh hưởng, rất khó để vượt qua giới hạn đi giết người. Ít nhất người bình thường rất khó sử dụng tư duy chặt chẽ, chu đáo để lên kế hoạch giết người, cho dù xuất phát từ sự động nhất thời, thường thường cũng không ôm ý định giết người mà ra tay. Nhưng hộ gia đình trong nhà trọn lấy bất đồng Bản thân sinh hoạt trong một nơi hoàn toàn Thoát ly khỏi chi phối của xã hội Cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai Cửu tử nhất sinh Tử vong không ngừng chập trần xung quanh Tinh thần đã trở thành tình trạng cực kỳ yếu ớt Dưới trạng thái như thế Một khi hộ gia đình phát sinh mâu thuẫn Nội tâm, áp lực áp chế Khi giết chắc cũng không ngừng suy yếu Cuối cùng dẫn đến tình trạng thực sự giết người Nói, dài dược Giải dược người có đưa ra không? Hoàng phủ Hắc tiếp tục rít gào, "Chín Thiên Lân, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn đấy, giết ta, giải dược sẽ không có ai giúp ngươi làm." Chín Thiên Lân ngoài miệng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu đầu hàng, cái ánh mắt khát máu kia cũng không giảm chút nào. Ta nhấc lại lần nữa, "Ngươi có thể chế giải dược chỉ có mình ta, trên thế giới này không có ai phân tích ra thành phần của nó, không ai." Mà lúc này, cách đó sau lưng Hoàng phủ Hắc không xa, tuyết chân đi tới, Nàng lúc này mặt mũi trắng đầy sự không thể tin, bụng mặt lộ ra biểu tình sợ hãi nói: "Có ý tứ gì, hoàng phủ, ta ta bị hạ độc sao?" Hoàng phủ Hắc, tay đang phát run, hắn cầm con dao loáng, hoàn toàn có thể soi gương được, từ trên thân dao, hắn nhìn thấy được gương mặt của Tuyết Trần đang kinh hãi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt Hoàng phủ Hắc lại lộ ra vẻ sợ hãi không thể tin. "Không, không!" Hoàng phủ Hắc lập tức quay đầu lại, thế nhưng phía sau hắn giững toét, thân ảnh của Tuyết Trần đã biến mất không dấu vết, Tuyết Chân. Hoàng Vu ác tức giống như sư tử, tức giận cuồng bạo. Hắn dốc sức liều mạng gào thét, thế nhưng mà không có bất kỳ ai có thể trả lời hắn. "Sao? Tại sao lại có thể như vậy?" Hắn nhìn Bùi Thanh Y, Tô Tiểu Mạt hai người hỏi, "Các ngươi, ai thấy được Tuyết Chân đâu? Tuyết Chân đi nơi nào?" Ta, Bùi Thanh Y không dám tin nói, "Ta cũng không biết, khi đó ta chỉ chú ý đến ngươi. Tuyết Chân, không như thế nào?" thời điểm kịp phản ứng, liền không thấy nàng đâu nữa. "Ta, ta cũng vậy." Tô Tiểu Mạt sợ đến mức nắm lấy góc áo của Bùi Tây Kỳ, lại nói, "Ta cũng không có chú ý tới, chờ một chút, Hoàng Vũ, ngươi vừa rồi được như quay đầu, làm sao ngươi biết tuyết trên Dao găm, hắn cầm dao găm trong tay hô to, ta. ta nhìn thấy ở trong dao găm chiếu rọi ra một cái huyết thủ kia xuất hiện trên vai của Tuyết Chân. Các ngươi không có ai nhìn thấy sao? Bùi Tây Kỳ thì cũng đều đến điểm này. Thế nhưng sau khi nghe được, vẫn là không tự chủ được lùi về sau một bước. Ta, ta không có nhìn thấy. Nàng rớt suốt lửa mạng bắt đầu nói. Ngươi cùng bụi bụi ngươi, có phải có thể chất linh dị hay không? Như thế nào, chỉ có ngươi cùng bụi bụi ngươi mới có thể nhìn thấy cái huyết thủ kia? Kỳ thật vấn đề này, mọi người chiến thiên lân cũng phi thường kỳ hoặc Nếu như là thật sự, cái gọi là linh dị thể chất này, đối với hộ gia đình mà nói, quá mức trọng yếu. Thần cốc tiểu dạ từ cùng đều phân biệt dặn dò, chín thiên lân cùng Bùi Thanh Y, Hoàng Vũ Hắc có khả năng có thể chết linh dị khác thường, nhất định phải chú ý nhiều hơn. Có tình huống mới nhất, nhất định phải kịp thời báo cáo, hơn nữa tận khả năng bảo vệ tốt cho hắn. Trên thực tế, hai đại liên minh tạm thời đều từng tiếp xúc qua với Hoàng Vũ Hắc, nhưng hắn tựa hồ không có ý đồ gia nhập bên nào mà muốn độc hành. Tuyết Chân, Tuyết Chân, nàng đã chết rồi sao? Không, không đúng. Hoàng Vũ cầm dao găm Vừa đi lại vừa tự nhụ đúng những người khác đều lưu loại thi thể như vậy Tuyết chân nữa thực sự đã chết cũng sẽ lưu lại thi thể lúc này chiến thiên lên đứng dậy âm tàn nhìn Hoàng Vũ hắc đối với nam nhân này hắn nguyên bản đã có ý định giết chết nhưng mà vừa rồi một fan của Bùi Th y lại làm cho hắn bắt đầu do dự hắn nhớ lại thần cốc tiểu dạ từ nói với hắn đối với Hoàg Phũ Hắc người này cần chú ý nhiều hơn hiện nay hắn quả thật có thể chất Linh dị Người như vậy hiếm thấy biết bao nếu giết đi chẳng phải rất đáng tiếc rủ sao ở bên trong nhà trọ khủng bố này loại thể chất gọi là Linh dị thể thực sự quá hữu hạn tuyệt đối có giá trị cần chú ý vì vậy hắn để xuất xét niệm đối với Hoàng Vũ Hắc trước khi hiểu thấu triệt hắn có Linh dị thể chất hay không giết chết hắn là một hành động không khôn ngoan mà đúng lúc này điện thoại ở túi áo của Hoàng Vũ Hắc đột nhiên vang lên hắn lập tức lấy điện thoại di động ra biểu hiện người gọi tới là tuyết chân Hắn lập tức chuyển cuộc gọi. "Nay, Tuyết Trân, ngươi ở nơi nào?" "Năm, tầng 5, Hoàng, Hoàng phủ, thật sự có quỷ, ngươi nói đúng, cứu ta, nhanh cứu ta." Hoàng phủ không hề do dự, lập tức phóng tới cầu thang, mà phía sau bọn người Bùi Thanh Nghi cũng vội vàng chạy theo. Lầu 1 không ra được mà nói, như vậy cái tầng nào cũng chỉ sợ đều nguy hiểm. Vừa rồi Bùi Thanh Nghi vì đứng khá gần, nên có thể nghe thấy được thanh âm ở trong điện thoại. "Tầng 5." Bùi Thanh Nghi ở phía sau truy đuổi nói. Tầng năm tuyệt đối có vấn đề, nếu không thi thể vì cái gì đều bị đem vào trong nhà ngươi đây. Lúc ban đầu, mọi người hoài nghi có phải con quỷ kia nấp trong buồn tắm, thế nhưng mà về sau, Phương lão sư lại chết ở bên ngoài phòng khách, cho nên trong lòng mọi người không khỏi suy đoán. Toàn bộ căn nhà 501 chính là một con quỷ. Nhưng mà Triển Thiên Lân lại tiến thêm một bước phỏng đoán, kỳ thật Ngộ sát Hứa Hồng cũng làm cho hắn có chút hối tiếc, bởi vì trước khi chết, Hứa Hồng rõ ràng đã nói Nói cái gì? Không giống, thật sự không giống Cái gì không giống? Bùi Thanh Y cũng đang suy nghĩ vấn đề không giống như vậy Không giống là cái gì? Rất tự nhiên, hình ảnh trong đĩa CD Lại tồn tại một thứ gì đó Cùng sự thật nhìn thấy không giống nhau Nhưng cái đó là cái gì? Trong CD chỉ quay lại hình ảnh của tầng 5 và tầng 6 Hơn nữa, bởi vì tầng 5 lên tầng 6 Là dùng thang máy Cho nên, ở trên cầu thang tầng 5 có vật gì Cũng không thể biết được Trước mắt xem ra Bố cục hành lang tất cả đều không sai biệt lắm cho dù có chút biến hóa cũng chỉ là vì đã trôi qua 10 năm đây cũng là rất bình thường trừ Phi là một cái biến hóa cực kỳ lớn nào đó hay hoặc giả là người sao người xuất hiện qua có Hoàng Phú Hắc cùng tuyết chân là Hảo Nghiêm là hảo Mỹ Trịnh Kiệt Trương Thu Hà Trịnh Đại H cùng Lương Thiên Tường Tônn Tâm Diệp hai người mà thôi thế nhưng hứ Hùng chỉ thấy qua Hoàng Phú Hắc lương tuyết chân cùng với Trịnh Kiệt ba người, những người khác hắn đều chưa từng thấy qua, mà người này Hoàng Võ cùng quyết chân khẳng định không phải là người thứ không giống. Dù sao, lúc đó bọn hắn cũng mới là một đứa nhỏ. Trịnh Kiệt mà nói, ngoại trừ trông già hơn một chút thì gương mặt không có quá khác, thật sự nhìn không ra cái gì không phù hợp, không giống. Đến cùng, Hứa Hùng trước khi chết muốn nói điều gì? Nếu như hắn không có chết, bây giờ có lẽ đã phát hiện ra sinh lộ cũng chưa biết chừng, rốt cuộc Hoàng Võc vọt tới tầng 5, hắn đạp mạnh cửa thang lầu, hướng tới phòng 501 phóng tới, tới cửa hắn liền phát hiện cửa không khóa, mà lúc hắn đi ra nhớ rõ mình đã khóa cửa. Sau khi đi vào, trong phòng không hề có người. "Như thế nào? Tuyết Chân, Tuyết Chân!" Hoàng lập tức chạy vào trong phòng điều mạng hô lớn, "Ngươi ở nơi nào? Tuyết chân! Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo?" Một thanh âm từ sau lưng truyền đến, quay đầu lại, chỉ thấy một nhân trung niên đứng ở cửa ra vào trong miệng nàng ngậm một viên thuốc, hai tay cắm trong túi áo, tóc rối nói, lại là ngươi, lại nói, ngươi là ai đây? Thật sự mới gặp ngươi lần đầu sao? Đúng như vậy, đúng trong hành xong, Trương bên cạnh nhà họ Ngụy Hắc, trước kia cùng chồng là Lý Nguyên và bấu thân Tôn Tâm Diệp, tuyên bảo Lý Nguyên chuyện tình giấu huyết thủ, cuối cùng Lý Nguyên chết đi, làm cho hiểu lầm ngàn cũng là một trong những người dù tôn tâm diệt, cùng Na Hạo hoàn toàn khóc rống, nàng hoàn toàn nhận định, hung thủ chính là Tôn Tâm Diệt. "Ngươi, ngươi có trông thấy thuyết không?" Hoàng thực sự tới vấn đạo, "Nói cho ta biết, ngươi có trông thấy thuyết không?" Lương Tiểu Tư, "Không có a, người thật sự nhìn rất con mắt, ta đã gặp ngươi đâu đó suốt thì phải." Đến lúc này, "A!" tiếng thượt thảm thiết làm người ta sởn gai vang lên ở vách bên cạnh, là phòng 502. Tuyết chân bây giờ đang ở phòng 502 Hoàng Phú Hắc lập tức chạy tới cửa lớn Của gian phòng bên cạnh Xoay nắm tay cửa Nhưng mà cửa đã bị khóa lại Tuyết chân, tuyết chân Bọn người bùi thanh y cũng cùng một chủ lao đến chín thiên lên một tay kéo Hoàng Vũ Hắc ra nói Tránh ra cho ta Sau đó hắn tự trên người lấy ra một cái bình nhỏ Bên trong đựng một chất lỏng màu tím nhạt Thời điểm hắn vừa mờ bình Hoàng Phú Hắc lập tức lấy tay của hắn quát lên Người muốn làm gì Không tin ta thì cứ tùy tiện Nhưng ngươi có thể làm cho cánh cửa này mở ra sao? Ai tin tưởng ngươi? Bùi Thanh Y vội vàng hòa giải, không bằng để hắn thử xem, tình huống hiện tại tất cả mọi người đều cùng trên một con thuyền đối mặt với quỷ hồn, vấn nên đoàn kết một cái thì tốt hơn. Bùi Thanh Y biết rõ, chỉ có lợi dụng điểm này mới làm cho Hoàng phủ cùng Chính Thiên Lân kiềm chế lại, mà Chính Thiên Lân lợi dụng lúc này đem một vài giọt dung dịch trong bình vẩy lên cánh cửa, sau đó một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, cái chết lặng nhanh chóng khuất tán ở trung tâm cánh cửa dần dần tróc ra rồi mở ra một cái lỗ to như cái chậu. Hết chương 17 quyển 20, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Trạm địa ngục tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 20 chương 18. Cái này là một loại siêu độc tố do chính thiên tự bảo chế, nó có thể phá hủy kết cấu siêu cường bên trong mọi vật chất, vô luận là kim loại hay là sinh vật đều có thể phá hủy hoàn toàn. Trên mặt bọn người Hoàng Vũ Hắc, Bùi Thanh Y đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc cực độ, nhưng rất nhanh chóng biến mất. Hoàng Vũ Hắc nhanh chóng vươn tay đẩy cánh cửa phật vào bên trong. Tuyết Chân chín tin cất kỹ chiếc bình nhỏ, đồng thời cảnh giác với tình cảnh xung quanh, không vội đi vào. Lương Tuyết Chân sống hay chết, hắn căn bản cũng không quan tâm lắm. Làm sao có thể đi vào cùng Hoàng Vũ Hắc chịu chết, mà Bùi Thanh Y cũng giống như vậy, biết rõ bên trong có nguy hiểm còn đi vào. Nàng không có cao thượng như vậy Về phần người nhát gan như tô tiểu bạt Thì nàng câm như hến Chỉ là trốn tránh ở đằng sau bụi thanh y Hoàng Phú Hắc hướng vào trong phòng Nhưng không nhìn thấy Tuyết chân Hắn tiếp tục chạy vào phòng ngủ Không có, trong thư phòng cũng không Cả căn nhà tìm khắp Cũng không thấy tung tích của Tuyết chân Sao, tại sao lại có thể như vậy Tuyết chân Tuyết chân ở nơi nào Nàng ở nơi nào Lường Tuyết chân cứ như vậy biến mất Lúc này, ở ngoài cửa nhìn hoàng phủ hắc giống như một con ruồi bay nhặng khắp nơi, Bùi Thanh Y cau chặt lông mày, nàng rễ dĩ đi theo lên, là vì cảm giác ở trên tầng năm này là chốt sinh lộ, nhưng cái chỗ này thực sự quá mức nguy hiểm, tiếp tục ở lại chỉ sợ ở chết lúc nào không hay, vẫn là 36 kế chạy là thượng sách. Kỳ thật, không chỉ có Bùi Thanh Y, Chiến Thiên Lân cùng Tô Tiểu Mạt cũng nghĩ như vậy, tầng năm rất nguy hiểm, ai nấy đều cảm thấy được, nhưng thời điểm mọi người đều ở một. lường tuyết chân không phải cũng đã mất tích giờ có thể hẳn đã chết. Hoàng phู่ Hắc sắc nhận không thấy Tuyết Chân, hai mắt mang theo một tia hung ác vọt tới nói: "Tuyết Chân, không thấy ấy đâu rồi?" "Chờ một chút." Bùi Thanh Y bỗng nhiên cắt đứt lời Hoàng phู่ như có một người nữa không thấy rồi." "Ai?" Hoàng phู่ Hắc lập tức truy vấn. Nữ nhân Hưu Thất vừa rồi ấy. Người mà nàng đề cập đến, dĩ nhiên là Trương Mẫn, nàng mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh mình, chỉ là mọi người vừa rồi đều chú ý hết lên người của Hoàng phู่ Hắc, cho nên không có ai lưu ý tới Trương Mẫn. Nàng có thể đã trở về. Trí nhân lẫn tỉ hoàn toàn không có chú ý tới nữ nhân kia, nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật không đúng. Vừa rồi, hắn dùng chất độc phá hư cánh cửa của nhà Tuyết Chân, hoàn toàn không có nghe bất kỳ thanh âm nào của Trương Mẫn. Theo lý mà nói, một người chứng kiến cảnh tượng sợ hãi như vậy, nhất định sẽ phải chịu một đả kích lớn, mà nửa điểm âm thanh đều không phát ra, căn bản rất không hợp lý. Thế mà khi đó, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã trở về nhà sao? Nếu thế cũng không ai nghe thấy được thanh âm nàng đóng cửa, như vậy chẳng lẽ thực sự đã rời đi rồi? Nhưng điều này cũng không có khả năng, bởi vì khi phá hỏng cánh cửa, ánh mắt chín thiên lân cùng Bùi Thanh Y cũng không đến mức quá tập trung vào trong, Trường Mẫn vô luận đứng ở phương hướng nào, bọn hắn chí ít cũng phải có một người có thể trông thấy. Bùi Thanh Y nói không thấy nàng, cũng có nghĩa là nàng hoàn toàn không nhìn thấy Trương Mẫn kể đó. Hẳn là nàng cũng Cái này làm sát mặt của Bụi Thanh Y tái nhật Tuy người chết không phải là hộ gia đình Thế nhưng ai cũng biết Khoảng cách từ lúc Tư tiêu tiêu chết đi Đã hơn 20 phút đồng hồ Mà tổng thời gian huyết tụ Cũng không quá 6 giờ Nếu tính bình quân nửa giờ Sẽ có một hộ gia đình chết đi Quả thật là đáng sợ Nghĩ đến đây Bùi Thanh Y một khác Cũng không muốn hỏi lại nơi này Nàng dù sao cũng mới là chấp hành huyết tử lần thứ hai Lần đầu tiên nàng tới chút nữa Đã chết ở diện thuật thôn Lúc này tất nhiên muốn lập tức rời khỏi tầng năm. Hoàng, Hoàng phủ, chúng ta đi thôi." Bùi Thiên Hình nơi giáo tư tiểu mật lập tức quay đầu hướng thẳng phía cầu bộ. "Tử Thiên ở bên cạnh cũng nói, "Ngươi mau đi theo chúng ta, nhanh lên nha." Tử Thiên nhìn về phía Hoàng phủ Hác, cơ hồ đang muốn dứt lời nói. "Hiện giờ, cho dù ta không có hạ độc, nàng hiện tại cũng không giống được. Ta đã thay đổi chủ ý, không có ý định giết ngươi nữa. Bất quá, ngươi cũng đừng có trêu ta." bằng không mà nói. Hoàng Vũ cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp đi qua người Chí Thiên Lâm, hướng về phòng 501. Thấy một bản như vậy, Chí Thiên Lâm lập tức minh bạch, hắn muốn xác nhận, phải chăng trong phòng 501 đã xuất hiện một thi thể mới? Chí Thiên Lâm tất nhiên không phụ bội hắn, hắn lập tức quay đầu đuổi kịp Bùi Y cùng Tô Tiểu Mạt. Lúc này, Bùi Thanh Y quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Chí Thiên Lâm, vội vàng lo lắng hỏi: "Hoàng Vũ đâu? Hắn đi đến phòng 501 rồi?" Chính Thiên Lân cười âm hiểm một tiếng nói, "Mà thôi, hắn chết thì chúng ta có thêm thời gian suy tính sinh lộ rồi." Nghe được câu này, Tô Tiểu Mạt lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Chính Thiên Lân nói, "Ngươi đúng là một tên sát nhân, ta không cho phép ngươi vũ nhục hoàng phủ, bác sĩ Hứa thật là ngươi giết chết." "Đừng nói nữa." Bùi Thanh Y vội vàng cắt đứt lời của Tô Tiểu Mạt, nàng giờ phút này biết rõ, Chính Thiên là người duy nhất trong nhà trợ có khả năng giết chết thượng quan miên, chỉ cần nữ nhân kia còn tồn tại ánh mạng của mọi hộ gia đình đều vĩnh viễn nằm trong tay nàng, hơn nữa, không giống với quỷ hồn, nàng có thể đi lại trong nhà trọ, cho nên muốn trốn cũng không trốn được. Thật vất vả mới tìm được Chí Tiên Lâm, người có thể khắc chế nàng, tất nhiên không thể buông tha. Đương nhiên, thủ đoạn của Chí Tiên Lâm hạ độc so với thể chất linh dị của Hoàng Vũ Hắc, giá trị nghiên cứu rất cao, điểm này đang rất rõ ràng, nhưng Hoàng Vũ Hắc muốn tự mình đi tìm cái chết, nàng cũng không có nghĩ ra biện pháp cứu hắn được. Đây là chấp hành huyết tự, không phải đi từ thiện tình nguyện. Một bước đi là một tính mạng, cho nên bỏ án lại chỉ là chuyện đạo nghĩa mà thôi. Trước tiên Lý khai khỏi chỗ này, hoàn thành chỉ thị huyết tự rồi nói sau. Mà lúc này, Hoàng Vũ Hắc đang đứng ở phòng 501, hắn mở cửa phòng, thi thể của Hạ Hào vẫn ở chỗ này không nhúc nhích. Tiến vào phòng trong, Hoàng Vũ Hắc tay run rẩy đi tới, lật mở nắp hòm ra, bên trong cũng chỉ có tư tiêu tiêu cùng thi thể của vị lão sư kia. Hoàng Quốc lại đi tới canh phòng khác. Nơi đó trước kia là phòng ngủ của mẹ hắn, đi tới trước cửa, vươn tay vặn cửa mở. Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt tái nhợt liền xuất hiện trước mặt hắn, sau đó, chỉ thấy thân thể nữ nhân té trên mặt đất. Nữ nhân này rõ ràng chết ở một tư thế tựa vào cửa, nhưng vẫn còn một cỗ thi thể khác. Đây là thi thể của hai nữ nhân, trên cổ họ đều có một vết bầm, biểu lộ trên gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ, cho dù là người thân của nàng, chỉ sợ cũng khó mà nhận ra được bộ dạng làm người ta sợ hãi như vậy cũng làm cho Hoàng Vũ Hắc bước hụt lại một bước. Nhưng hắn rất nhanh chú ý tới, cổ thi thể ngã ở trước mặt hắn, cổ áo mở ra liền lộ ra một bông hoa màu đen ở trên ngực. La Hạo Nghiêm. Vừa rồi ở trên đĩa CD cũng có chiếu đến hai chị em nhà La tỷ muội này, nữ nhân này tuyệt đối chính là La Hạo Nghiêm rồi. Như vậy, một người nữa là ai? Hoàng Quốc lập tức nhìn sang, quần áo mặc trên người cổ thi thể kia không giống với vết chân. Điều này làm hắn thoáng thở vào. Hơn nữa, nếu là Tuyết chân Hoàng Phú Hoa cũng khó mà nhận ra. Đây là gian phòng cuối cùng. Hắn đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lúc này trong nhà vô cùng tịch liêu. Mà Tuyết chân cứ như vậy bốc hơi khỏi sông gian. Thậm chí thì thể cũng không thấy. Hắn quay đầu lại. Một màn trước mắt lại làm đồng tử của hắn co rụt lại. Chính giữa phòng khách, một cỗ thì thể của nữ nhân mới xuất hiện. Khuôn mặt kia thậm chí còn vận vẹo hơn rất nhiều. Tự hồ toàn bộ cơ mặt đều được kéo giãn ra hơn 10 cm, miệng vỡ ra giống như một cái bát lớn. Đồng tử lồi hẳn ra, gần như muốn thêm ánh mắt dọa người, mà trên cổ tất nhiên là dấu vết vẫn còn đang hồng hồng. Quần áo trên người nạn nhân cùng chứng bẩn giống nhau như đúc, hơn nữa bên cạnh còn có một liều thuốc, điểm này cũng đủ chứng minh. Liên tục 3 ba thi thể nữ nhân phảng phất sự uy hiếp tà ác đang ẩn đúc, gửi tới các hộ gia đình sau tư tiêu tiêu Người tiếp theo chính là ai? Người truy xét tiếp theo chính là Không khí ẩm trầm, không thể suy chuyển được. Mỗi một bước chân của Hoàng Phủ Hắc lúc này đều cảm giác nặng như ngàn cân. Không ai biết quỷ khi nào, chỗ nào xuất hiện mà đến tột cùng sinh lộ là cái gì, biện pháp an toàn nào có thể rời khỏi được chỗ này. Hắn nhớ lại lời nói của bác sĩ Hứa, không giống, cái gì không giống, Rốt cuộc là cái gì? Chỉ thị huyết tụ để cập đến thái bình thường, đến tột cùng là cái gì? Hắn chậm rãi đi đến thư thể của trung bẫm ở phía trước, gương mặt làm người ta sợ hãi, tuy không ai muốn nhìn, nhưng hắn vẫn cả nhìn một cái. Hoàng Quát nhiên cứng nhắc, đằng sau, đằng sau, đằng sau là ai? Một ánh mắt phản phất từ sau lưng hắn, nơi sau đó là một mùi tanh bắt đầu tràn ngập trong không khí. Chân của Hoàng hiện tại muốn nhấc lên cũng không được. Đằng sau, đằng sau là ai? Hắn nhất định đằng sau có người, tuyệt đối có người không đi qua bao lâu, một loại sức cảm kỳ quái bắt đầu bao vây lấy hắn, đầu vai quay mắt nhìn về phía sau một bước, lại một bước làm máu, một bàn tay nhuốm đầy máu, mà vô cùng quen thuộc, chính là đang cầm lấy bả vai của hắn. Cái cảnh tượng kia cứ như vậy, cáo vận mệnh của Hoàng Vu Không, hắn lập tức quay đầu lại, nhưng mà đằng sau không có người, giống như năm đó, hắn và Bổ Thanh đã nhìn thấy bọn huynh đệ trên hà đến nguyên đằng sau cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Đám người Bùi Thanh Y tiến thẳng đi tới lầu 4. Bọn hắn mới bước được vài bước, liền chứng kiến trên hành lang đối diện là Trương Thiên Ưng cùng Lục Thanh, hai người đang sóng vai đi tới. "À, là các ngươi." Lục Thanh kinh ngạc nói, "Các ngươi lên tới đây rồi sao? Xem ra xong rồi hả?" "Là ngươi à?" Bùi Y vội vàng đi tới truy hỏi, "Ngươi gọi là Phương Thiên Ưng ư? Đúng không?" "Đúng vậy." Phương Thiên Ưng nghiêng nghiêng cái đầu nói, Vừa rồi, muốn tiếp tục vẽ manga Thế nhưng mà không biết như thế nào Lại có cảm giác phi thường quỷ dị Cho nên liền chạy ra khỏi nhà Sau đó gặp Lục Thanh Hắn dường như cũng có cảm giác đồng dạng Đúng vậy à, sắc mặt của Lục Thanh trở lên rất ưu tư Giống như có chuyện gì đó đã xảy ra Ân, nói như vậy Có phải rất kỳ quá hay không? Bọn hắn cũng cảm thấy Thân thể bùi thanh y chấn động Lập tức nặng hít sâu một hơi nói Hai vị, cấp các người lời khuyên Mau rời khỏi cái nhà trọ này, tin tưởng ta, nhiều năm sau các ngươi nhất định sẽ phát hiện, đây là quyết định anh minh nhất trong cuộc đời của hai người. Ăn, đây là ý gì? Phương Thiên Ân lộ ra thần sắc hoang mang, đến khó hiểu hỏi. Ngươi biết cái gì sao? Không bằng nói cho ta nghe xem một chút. Không, không có gì. Cùng lúc đó, tại tầng 5, Hoàng Vũ Hắc chạy ra khỏi phòng 501, hắn dốc sức liều mạng hướng về cổng hang bộ đi tới. Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện, ngày khi sắp vào tới Cánh cửa thang thoát hiểm đột nhiên đóng lại Hắn lập tức giật giật cái tay cầm của cánh cửa Thế nhưng căn bản không thể nào di chuyển Hoàng Phú Hắc lại xông về phòng 501 Hắn bỗng nhìn cảm giác được một hồi sợ hãi Trong khe hở của cánh cửa Hắn lại thấy được cỗ thi thể mới Bờ cửa ra Trong phòng cách rõ ràng có thêm vài cỗ thi thể khác Hoàng Võ không biết Tất cả hộ gia đình đang sống tại tầng 5 Lúc này đều tập trung hết ở đây Hiện tại Ở tầng 5 hắn là người duy nhất còn sống Hết chương 18 quyển 20, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 20 chương 19. Hoàng Vũ không thể tin một màn này, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, con đường duy nhất chính là ngồi thang máy rồi. Nhưng ai dám đi thang máy ở trong một không gian nhỏ hẹp như thế, chết bao nhiêu lần cũng không đủ. Hoàng Vũ không ngừng lui về phía sau, cách phòng 501 nhất có thể. Trong lòng của hắn mặc niệm, "Mộ ta sẽ không thể báo thù cho ngươi rồi, ta cái gì cũng không làm được, ngay cả tuyết chân cũng không cứu được, ngay cả tuyết chân cũng không cứu được." Hoàng Vũ ác lại lần nữa, nhìn về phía cửa thoát hiểm cầu thang bộ, hắn lại vọt tới, thử xem có thể lao ra được hay không. Thân thể hắn mạnh mẽ với cánh cửa đã khóa, một cái, hai cái, ba cái, thế nhưng không có chút tác dụng nào. Cánh cửa vẫn đứng im, không hề suy chuyển. Hắn bắt đầu ý thức được, làm như vậy chỉ là phí công. Hiện tại phải tìm ra được sinh lộ mới có một đường hy vọng. Nhưng ở đâu không giống, bác sĩ hứa nói, ở đâu không giống. Đến cùng ngày hôm đó, hắn và Tuyết chân đã quay lại được cái gì, rốt cục là cái gì. Đúng vào lúc này, một chuyện càng thêm đáng sợ xảy ra. Đèn trên hành lang, từng cái từng cái bắt đầu tắt ngúng. Từ xa đến gần, tốc độ không dừng tăng lên, rất nhanh trước mặt Hoàng Phổ Hắc. Chỉ là một thế giới đen tối Mà hắn còn chưa kịp sinh ra phản ứng sợ hãi Liền nghe thấy một thanh âm Hác, cứu, cứu ta Cái thanh âm kia thê lương vô cùng Không phải tuyết chân thì còn ai Thanh âm ấy nghe rất gần Thế nhưng lại cũng cảm giác rất xa Cứu ta, cứu ta a Thanh âm bắt đầu yếu ớt Thế nhưng Hoàng Vũ ngay cả một bước Cũng không thể động Đưa tay còn không thấy được 5 ngón Bóng tối là một chút hy vọng trong lòng hắn Từng bước bị xâm chiếm Hắn tiếp tục va chạm vào cửa, muốn đi ra ngoài. Thế nhưng vẫn là thất bại. Tuyết chân, ta cứu không được ngươi, ta không có cách nào cứu ngươi rồi. Hắn biết rõ, Tuyết Trần đã chết rồi. Lỡ nhân hắn coi là muội muội, người mẫu thân đã từng yêu thương như con gái, người cùng hắn vượt qua những thời gian tốt đẹp lúc còn nhỏ, quãng thời gian thống khổ nhất, cứ như vậy mà chết. Mở ra, mở ra, mở cửa. Hoàng Vũ ác hô lớn tức han cả cung học, sợ hãi chực để áp đảo hắn. Tuyệt vọng, làm hắn ngay cả khí lực đứng vững cũng không có. Nháy mắt, hắn mơ nhìn cảm giác có một đôi tay chạm lấy cổ hắn, đôi tay kia như băng, đem cổ hắn bóp chặt, cổ của hắn bị một con quỷ, không nhìn thấy thiết chặt, hắn cảm giác thân thể lơ, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Thật lâu, tầng năm lại một lần nữa có vụ ánh sáng, nhưng hoàng của đã không còn ở cửa thoát hiểm nữa. Hắn đã trở thành một trong vô số những xác chết ở trong phòng 501. Đến chốt Hắn cũng không nhìn thấy con quỷ giết hắn Suốt cuộc có hình dạng gì Đến chết Hắn thì chung không cách nào hoàn thành được tâm nguyện Giải quan cho mẫu thân Mà cùng thời khắc đó Ở trên hành lang tầng 4 Quyết định anh minh nhất cả đời này Thiền phương ưng có chút sững sò Nhìn bùi thanh đi trước mắt Hắn cảm giác nữ nhân này Giống như không phải nói giỡn Vừa rồi ít thật có cảm giác âm trầm quỷ bí Thật giống như bước chân vào một ngôi mộ cổ Quanh năm phủ đầy bụi cả thu hấp cũng trở nên khó khăn mà giờ khắc này buổi thiên y chỉọc khuyên bảo làm phương thiên ưng có loại cảm giác không thể đơn giản bỏ qua lời nói của nữ nhân này mặt khác B buổiian y kéo ba lô tùy thân đã mang theo lấy ra bên trong một cái laptop nói Lục Thanh lá trả cho người thật xin lỗi ta muốn hỏi một vấn đề à Lục Thành gãi chán hỏi cái gì người giúp ta nhìn một chút nàng đem màn hình lá mở ra sau đó bắt đầu phát đạn di gieo kia Tất nhiên là đoạn sau siêu nhân điện quang, có thể giúp ta nhìn một chút, thần sắc của làng lạnh lùng nói. Người cảm giác có chỗ nào không giống với bình thường, dù chỉ một sự tình nhỏ cũng được. Phương Thiên Ưng tiên sinh, người cũng tới nhìn một chút, vô luận có phát hiện gì, cần phải nói cho ta biết. Chiến Thiên Lân nghe thế, cũng không khỏi nhìn bùi thanh im mấy lần. Nàng trước nguy hiểm không sợ, còn nhanh chóng cố đối sách mới, xác thực không đơn giản. Bất quá bùi tiểu thư, Chiến tiên Lân mở miệng nhắc nhở. Hứa Hùng có thể nhìn ra sự tình, cũng có nghĩa là sự tình người có thể đã nhìn qua. Chúng ta cùng Hứa Hùng, chính là chưa tùng tách ra A. Ta biết rồi, Hứa Hùng, hứa. Bụi Thình Y nói đến đây, bỗng nhiên biến sắc, nàng phát hiện, chính mình đã quên mất một chuyện trọng yếu. Một chuyện đủ để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Thì thể của Hứa Hùng vẫn còn ở lầu một. Một khi có người phát hiện, sẽ báo cảnh sát. Lúc đó cảnh sát sẽ lập tức ập tới đây, vạn nhất vì đi lấy khẩu cung. Mà cưỡng ép mang bọn hắn đi thì làm sao bây giờ? Chỉ cần rời khỏi nhà trọ này một bước Cũng sẽ lập tức khởi động bóng dáng huyền rùa Chiến, chiến thiên lân Bùi thanh y sắc mặt tái nhận nói Chúng ta đều quên hứa hùng Hắn vẫn còn ở lầu 1 Vẫn còn Lục thanh lại lát đầu nói Không, không có Kỳ thật ta mới từ lầu 1 đi lên Bởi vì ta ở nhà phiền muộn Cho nên muốn tới lấy laptop từ các ngươi Bởi vì máy tính trong nhà ta đột nhiên có vấn đề Nhưng tới lầu 1 các người đều đi mất Cho nên... Không có Bụi thanh y trên gương mặt trì trệ lập tức hỏi Người xác định Người đi xuống đó lúc nào Chính là 2-3 phút trước Làm sao vậy Hắn hẳn là lên tìm các ngươi Cái tên hứa hồng gì đấy Lại nói Lương tuyết trên đâu này Vì sao nàng lại không đi cùng các ngươi Còn nữa ngươi hỏi ta như vậy là có ý gì Sắc mặt của mọi người đều bí ả một hồi Tức khác sinh ra rất nhiều suy đoán khủng bố Nhưng bất luận lờ loại nào Đều nghiêm về phí hiện tượng linh dị Lúc này, Bùi Thanh Y vô thức rời xa 9 Thiên Lân vài bước. Nếu như 9 Thiên Lân quả thật là hung thủ giết chết Hứa Hùng, như vậy, Hứa Hùng một khi biến thành quỷ, người thứ nhất tìm đến chính là 9 Thiên Lân. Đối với người biết rõ sự tồn tại của quỷ hồn trên đời này mà nói, sự tình ở lầu 1 cũng không làm bọn hắn ngạc nhiên. Đương nhiên, 9 Thiên Lân cũng không thể biểu lộ gì. Dù sao người đi chấp hành huyết tự, tùy thời đều có thể gặp quỷ hồn, hắn cũng chẳng thấy lạc nhiên hay sợ hãi gì. Quấn chi chưa chắc hứa hùng đã biến thành quỷ. Nói đến đây, ta phát hiện một việc giống như chưa từng có tiền lệ, hộ gia đình bị biến thành quỷ. Chí Thiên Lâm đột nhiên nói: "Lệ quỷ chết đi, có thể đơn giản thao túng người sống, thậm chí xuyên tạc trí nhớ, nhưng hộ gia đình chết đi chưa từng có ai biến thành quỷ hồn, là nhà trọ hạn chế sao?" Cho dù là ngoại lệ duy nhất, bộ dung thần cũng là bị vong hồn của bổ mỹ linh thao túng, tận lực thao túng sau khi bổ mỹ linh chết mộ dung thận cũng triệt để biến mất trên cái thế giới này. Hộ gia đình sau khi chết, không có cách nào biến thành quỷ. Đến nay vẫn chưa từng có tiền lệ. Trên thực tế, nếu như có chuyện như vậy phát sinh, như vậy bản thân độ khó của huyết tự, căn bản không cần tồn tại. Lựa chọn tự sát, hộ gia đình có thể triệt thể, thoát khỏi khống chế của nhà trọ. Kỳ thật, trước kia cũng có rất nhiều hộ gia đình suy nghĩ qua vấn đề này. Chỉ là bị thuyết tư duy của vật bình thường ảnh hưởng, mọi người Thụy Trung vẫn cho rằng Tử vong là giới hạn tuyệt đối của tính mạng mà không dám lựa chọn tự sát. Nhưng một vài hộ gia đình bị trói buộc đến cực hạn cũng đã từng cân nhắc thông qua tự sát đào thoát khỏi huyết tự, hóa thành lệ quỷ để đối kháng. Thế nhưng đến nay, những người mang theo ý tính này không một ai thành công. Ronald từng nói qua, sự khủng bố của quỳ hôn chính là sự sợ hãi đối với tình hình không thể hiểu biết của con người. Nói cách khác, quỷ hồn cùng nguyên rùa kỳ thật có lẽ đều là ám chỉ thuộc về lòng người. Nhưng quỷ hồn của nhà chọn lại hoàn toàn là một biểu tượng chân thật hóa. Nhưng bây giờ xem ra, hắn nói như vậy đúng hơn là liên nói ngược lại. Quỷ hồn thuần túy vì độ khó của huyết tự mà tồn tại. Nói cách khác, thời điểm đem độ khó của huyết tự ngăn lại chính là hiện tượng duy tâm bị áp chế. Hộ gia đình không thể làm ra hành vi siêu việt. Để chấp hành huyết tự, bọn hắn không cách nào biến thành quỷ. Sau khi chết, chỉ có thể biến thành protein bị sinh vật thân giải mà thôi. Nhà trọ giống như một nơi mô giới giữa thế giới duy tâm và thế giới duy vật Đến thuật cùng cái thế giới này bên nào mới là thực Chuyến kết định lý tới đây cũng cảm giác tự giữa chính mình Nghiên cứu được dược học Cho tới bây giờ không tin người sau khi chết có cảm giác Hôm nay lại cần cân nhắc vấn đề này Nói cho cùng Viết tự chỉ thị Bất quá chỉ là một cái quy tắc Không hợp lý sinh ra mà thôi Tựa như ác ma sáng tạo ra trò chơi Hộ gia đình bất quá là quân cờ không thể nào tự thân nhảy ra khỏi bàn cờ. Cái kia, Phương Thiên khó hiểu, các ngươi đang thảo luận kinh kinh gì sao? Không có gì, Chí Thiên Ninh đầu, các ngươi cứ tiếp tục đi, đến tuyệt cùng có chỗ nào không giống. thích kia nhân cảm giác, Chí Thiên người nam nhân này thực sự là đáng sợ, mặt cư nhiên không đổi sắc, hắn đến cùng là người bình thường hay không? Cho dù thật sự là độc dược nhân, hắn chẳng lẽ không sợ cái chết, hay là hắn có ý tưởng khác? Hình ảnh một lần nữa bắt đầu hiện ra Phương Thiên ưng cùng Lục Thanh đều đâm nồng hiếu kỳ mà theo dõi nội dung mà nghe được đoạn đối thoại giữa Hoàng Phú Hắc và Lương Tuyết trên xong Phương Thiên ưng bỗng nhiên nói lại nói ta cũng từng gặp A bọn hắn chính là người mang một cái mũ cổ quái còn đeo bao tay Người nhớ rõ Bụi Thanh Y lập tức tạm dừng đoạn video chi hỏi Cái này rốt cuộc là chuyện gì Ấn đúng chính là năm đó Phương Thiên ưng tiếp tục nói Năm đó ta vừa chuyển vào đây cũng là một năm phát sinh vụ án, ngày hôm đó ta thấy một nam nhân ở trên hành lang, sở dĩ ta đặc biệt chú ý tới hắn là vì lúc ấy đội một cái mũ, trên vành có một khe hở thật dài, đeo một đôi bao tay bằng vải bông. Lúc ấy đã là tháng 5 rồi, thế mà hắn vẫn còn đội mũ đeo bao tay, thật sự phi thường kỳ quái, bất quá để cho ta ấn tượng khắc sâu chính là khuôn mặt hắn. gương mặt, Bùi Thanh Ý khẩn trương không thôi hỏi, khuôn mặt của hắn như thế nào? Như thế nào? nên hình dung như thế nào đây?" Phương Thiên Ứng nghiêm nghiêm đầu nói, cái gương mặt kia rất đáng sợ, trên mặt không có một tia huyết sắc, hai mắt cũng không có bất kỳ thần thái, bộ mặt giống như hoàn toàn chết cứng, mà miệng thì giống như giá rét, quá mức là xanh tím, nhìn thế nào cũng thấy giống một người chết. Giờ khắc này nhiệt độ trên hành lang dường như giảm xuống vài độ. "Ngươi, ngươi lúc ấy xác định nhìn thấy?" Bùi Thanh Y tiếp tục truy vấn, "Ngươi xác định?" "Đương nhiên." Phương Thiên Ứng không chút do dự nói khi đó ta bị giật mình, ấn tượng khắc lại quá sâu, cho nên đến bây giờ ta còn nhớ rất rõ. Cùng lúc đó tại lầu 6 trong nhà Trịnh Kiệt, Trịnh Kiệt lúc này nằm trên ghế salon, nhìn nhi tử của hắn Trịnh Đại Hổ, ngồi đối diện. Trịnh Đại Hổ hiện tại vẫn không có công việc, suốt ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lổng, làm cho hắn nóng lòng như nồi đốt. Sau khi thê tử chết, hắn có tâm tư nào cũng đều dồn lên người đứa con trai này, hy vọng sau này có thể thành người. Thế nhưng mà Trịnh Đại Hổ không bao giờ chịu đọc sách. Đại Kim bản thân hắn không thể châm trị, hiện tại vẫn là ngồi sừn ở trong nhà, không có việc làm, thế mà hắn vẫn mặt dày mày dạn đòi phụ thân tiền, đại hộ. nhìn đứa con trai trước mặt, trong lòng quặn đau, miệng nói lời thấm thía: "Ngươi bây giờ hơn 20 tuổi rồi, không phải tiểu hài tử rồi, thế nhưng mà đến nay vẫn chưa làm được công việc gì, trước kia làm công tạm thời, rất nhanh bị đuổi. Ngươi nói ta có thể làm sao đây? Ngươi ngược lại, nói một lời cho ta." Đại hộ lúc này khuôn mặt cũng u sầu. Cuối cùng ngẩng đầu lên nói, "Cha, ta hiện tại cũng chẳng có biện pháp nào khác. Người cho ta xin ít tiền đi. Người trở về chỉ để xin tiền sao? Người cho ta là cái máy ATM rút tiền sao?" Chị đại Kiệt giận tím mặt đứng lên, thống mạ, "Ta đến bây giờ mà vẫn còn phải nuôi ngươi sao? Ngươi cả ngày ở bên ngoài quậy phá cùng một đám không đứng đắn, ngươi có biết bộ dạng của ngươi làm mẹ ngươi chết càng thêm khổ sở. Ba của cũng làm việc chẳng bao nhiêu năm nữa liền về hưu." đến lúc đó ngươi tính làm sao bây giờ? Cha, Trịnh đại hộ vội vàng giải thích, ngươi đừng có gấp, ngươi cũng biết ta bây giờ đang ở bên ngoài, dù sao cũng phải có quen biết thì mới làm việc tốt được. Ngươi lại cho ta ít tiền đi, tiền lần trước đã sắp hết rồi, lần này ta sẽ cố tìm việc. Nhi tử chớp mắt bất ngộ như vậy, làm Kiệt động độ, hắn hung hăng đứng lên nói, ngươi, ngươi muốn tức chết ta sao? Mẹ của ngươi sau khi chết, ta đã thề sẽ thay bà ấy dạy ngươi thành tài. Thế nhưng mà bây giờ đang là cái gì? Sỏ lỗ tai, hình xăm, hút thuốc, ngươi đến cùng của bên ngoài đang làm những gì? Trịnh Đại thấy phụ thân không chịu đưa tiền, không khí càng thêm cứng rắn, liền đứng lên nói: "Đừng gưa mãi nói tới mẹ ta. Ngươi không thấy phiền à? nay ngươi cho ra tiền hay không? Có cho hay không?" "Không cho." Trịnh Kiệt cũng quyết định: "Ngươi đừng có mơ tưởng lấy một xu của ta. Ngươi không cho, ta tự mình cầm." Trịnh Đại Hổ nói xong, liền nhảy vào phòng ngủ, sau đó bắt đầu lục lọi. Hắn trong khoảng thời gian này một bực đánh bạc, thủy chung vẫn là thua nhiều thắng ít, hiện tại đã đạt đến một khoản nợ, nhưng hắn chết cũng không hối cải, chỉ muốn lấy tiền tiền tính toán ngửa lại trở về. Dù sao hắn tự biết bản thân khó mà tìm việc, không bằng những lộng trên châu bạc, mọi người cơ hội đều bình đẳng, không chừng có cơ hội vọt lên. Hắn mở ngân kéo, không ngừng tìm kiếm cái tiền hay không. Trịnh tới, bắt lấy hắn quát, "Ngươi tên hỗn đản này!" Tiền của ta tích mỹ để dưỡng náo Người mơ tưởng lấy đi Có bản đỉnh thì tự mình đi kiếm Người buông tay ta ra Trịnh đại hộ không ngang để trịnh kiến Sau đó giúp ngăn kéo Đổ các thứ lung tung trên mặt đất Một đống đổ lớn rơi xuống đất Mà trong đó có một cuốn notebook điểm màu đen Nhưng trịnh đại hộ cũng không thể nhìn tới Chỉ chăm chú tìm theo có tiền hay không Cuốn notebook kia rơi ra trên mặt đất Mở ra Bị gió từ cửa sổ thổi vào Đặt từng trang, từng trang sách Trịnh kiến lao đến Vừa định mở miệng Mắng chửi như tử Nhưng trật giật mình Nhìn chằm chằm một trang giấy notebook Trên miệng lầm bầm Cái này Đây là cái gì Hết chương 19 quyển 20 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hác sắc hòa chủ Quyển 20 chương 20 Đây là cái gì Trịnh Kiệt nhặt quyền nhật ký lên Nắm chặt cổ áo Trịnh Đại Hồ nói Tranh này người vẽ cái gì Trịnh Đại Hồ chỉ nhìn thoáng qua quay mình trở lại miệng tùy thiện ứng phó nói khi còn nhỏ đã ẽ nó có làm sao không người đã vẽ bức tranh này ở nơi nào sao lại vẽ ra hình ảnh quái dị này Trịnh Kiệt ném quyền nhiệt ký qua nổi giận mắng người trả lời cho ta cha thật là phiền phức Trịnh Đ đạii nổi giận đùng đùng quay đầu lại quát là khi con học cấp 2 đã ẽ nó có một lần trong cầu thang bụ còn thấy một bức tranh như thế nên tiện tay vé xuống không được sao trong cầu thang tầng 5 Đúng vậy, đó là bức tranh sơn dầu Được phủ vải che lại Còn đi qua tiện tay kéo ra Cảm giác rất có ý tứ lên vẽ lại Có vấn đề gì không? Đây, đây là Trịnh Kiệt cầm quyền nát búc Túc này cũng cảm giác hồ đồ rồi Đúng rồi, Trịnh Đại Hồ nhớ ra cái gì đó Bổ sung một câu Còn nhớ được ngày đó Hiện tại ở lầu 4 Chiến Thiên Lân ngẳng đầu nhìn lên trần nhà Phía trên là Hoàng Phú Hắc Chỉ sợ ở dưới nhiều lành ít Nếu Hạnh đã chết, anh chỉ có thể giảm bớt một ít áp lực, nhưng trọng điểm là sinh lộ ở đâu? Tùy bảo chế các loại độc dược, hắn có phần tâm đắc, nhưng hiện tại chỉ thị huyết tượng lần này hông cát khó lường, mặc dù mới chỉ là lần đầu tiên chấp hành, nhưng hắn cảm thấy chính thức tuyệt vọng, đúng, tuyệt vọng. Giống với khi đó, đã nhiều năm trôi qua, chín Thiên Lâm cho đến hôm nay vẫn chưa quên được cái danh sát nhân mà ngày nào hắn cũng không ngại cõng trên người. Trước kia Những người mà hắn dùng để thử độc đã chết không ít, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn sống sót thôi. Tất cả những tin tức mà hắn có thể tập hợp đều đã gửi cho thần cốc tiểu dạ tử, nhưng trước mắt vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Bùi Thanh Nghi cũng giống như vậy, đang cầu trợ ở chỗ ngân dạ, hy vọng có thể tìm ra sinh lộ về phần lý ẩn. Tất cả mọi người đều không trông cậy vào nữa rồi, vì nam nhân này hiện tại ngay cả ý chí miêu cầu sự sống đã đánh mất, thì có ai có thể trông cậy vào hắn giúp đỡ? trước mắt, không có hoàng phù ác, nên không ai biết lúc nào thì con quỷ kia sẽ đặt tay lên bờ vai của mình. Nội Dung Huệ Tử cùng nhắc nhở xinh lộ, trước mắt đều tập trung tại một chỗ, nhưng vẫn không hề nghĩ ra phương pháp khả thi. Đến tự cùng phải làm cái gì bây giờ? 9 Thiên Lâm, Bùi Thanh Y, Tô Tiểu Mạn ba người đều cảm thấy tuyệt vọng chưa từng có. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của 9 Thiên Lâm vang lên. Hắn lập tức nhận điện. "Này, thần cốc tiểu thư?" 9 Thiên Lâm nghe được thanh âm quen thuộc kia lập tức hỏi. Ấn ta vừa mới suy luận Thần cốc tiểu dạ tử dùng bà vai kẹp lấy điện thoại Đối diện nàng là Ronald Trên mặt bàn trước mặt hai người là một đống giấy tờ Xếp chồng chéo lên nhau Cầm một trang giấy Thần cốc tiểu dạ tử nói Ta hiện tại ước chừng 6 phần chắc chắn Có thể suy luận ra sinh lộ Đương nhiên điều kiện quyên quyết là phải đi tới tầng 5 Người suy nghĩ kỹ chưa Ta hiểu được 6 phần sao So với ta dự đoán cao hơn một điểm Chính thiên lân nghe được 6 phần Thật không thể nào bất mãn Tất cả cơ hội đã tuyệt vọng Chỉ cần một phần hy vọng cũng là tốt lắm rồi Người đã biết rõ cái gọi là Tư thái bình thường sao Chính thiên lân tiếp tục hỏi Thần cốc tiểu dạ tử gật đầu nói Ta cùng Ronald phân tích huyết tự Rất lâu mới có thể đưa ra kết luận này Cái tư thái bình thường hẳn là Là cái gì Ân Thần cốc tiểu dạ tử nói đến đây Lại lâm vào một hồi trầm mặc Sau đó mới mở miệng nói Kỳ thật Nội dung huyết tự dùng từ tư thái bình thường Là đã mê hoặc các ngươi ngay từ đầu đấy Bởi vì các ngươi một khi cân nhắc đến tư thái Sẽ lưu ý tất cả con người cùng đồ vật có thể chứng kiến Đồ vật có thể chứng kiến Chiến Kim lần mở điện thoại loa ngoài Cho bùi thanh y cùng tô tử mạt có thể nghe được Đúng Thần cốc tiểu dạ tử vuốt vuốt huyệt tái dương nói Nói rằng quỷ là dùng tư thái bình thường xuất hiện Ngược lại có thể nói Quỷ sẽ không xuất hiện vô hình trước mặt mọi người Mọi người đừng ngắt máy Hãy nghe ta nói, mọi người cho rằng bình thường chỉ có thể là thoát khỏi khống chế của nhà trọ, dùng duy tâm để truy tìm duy vật. Cái kia tức là bình thường, nói cách khác, các ngươi hoài nguy quỷ giờ trọ ẩn núp hoặc biến thân thành đồ vật, nhưng điều này mới khó có khả năng là bình thường. Dừng một chút, thần cốc tiểu dạ tử tiếp tục bổ sung nói, cho nên cái huyết tụ này là một cái bẫy rập. Hoàng Phú Hắc cùng mẫu thân của hắn có thể nhìn thấy huyết thủ, điểm này không phải là do hai người có thể chết linh dị chính tên nghe đến đấy, đã có chút minh bạch, mắt hắn âm trầm lên tầng trên nói, người nói, hoàng quá có thể nhìn thấy bản thân của quỷ, chính là cái sinh nội của nhà trọ. Xác thực mà nói, các ngươi cho rằng quỷ có thể xuất hiện dưới hình thể, nên theo đó, các ngươi phải chú ý tới gọi là tư thái bình thường, đúng vậy, cho nên mọi người hoàn toàn rơi vào bẫy của nhà trọ và các ngươi hoàn toàn không để ý đến một cái khả năng chính là cái gọi là tư thái bình thường, căn bản không phải làm cho các ngươi tìm tới đồ vật hay cái gì đó. Ví dụ giống như đi săn thú, người ta sẽ đào một cái hố, ngụy trang bằng những thảm cây cỏ. Chỉ có con mồi dẫm lên mới biết được phía dưới có cái hố sâu. Nhưng trước lúc đó, con mồi đều cho rằng cái hố sâu kia là không tồn tại. Ta chợt bĩn rợn ngay ở chỗ này. "Chính tinh linh, thanh băng lãnh chút ít, thần cấp tiểu giả tử. nói cho ta điểm chính, ta không có thời gian nghe quá trình sưu luận của ngươi." "Được rồi." Ta lo lắng Ngươi sẽ không tin, lên mới giải thích qua. Còn quỷ kia hiện có lẽ ngay ở tại không gian hư vô, kẹp giữa phòng 501 và 502. Những lời này, Chiến Thiên Lân, Bùi Thanh Y, Tô Tiểu Mạt, ba người đều nghe rất rõ ràng rành mạch. Nội dung cốt truyện cùng mấy bộ phim kinh dị thường xuyên có kiểu này A không gian hư ảo, không nơi trốn, thậm chí không có bất cứ hình dạng kiến trúc nào. Đúng vậy, nằm giữa phòng 501 của Hoàng Phù Hắc cùng phòng 502 nhà của Lương Tuyết Trân, Thực sự tồn tại một không gian, bỏ qua quan điểm duy vật, tất cả sẽ minh vạch. Chỉ có một khả năng đấy, tồn tại hay không tồn tại, giống như cái bẫy bát thú vậy. Chính giữa phòng 501 và phòng 502, quả thật không có khả năng tồn tại một căn phòng khác. Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Thứ mà các người cho rằng, nó là bình thường, có thể chính là một bức tường. nay Bụi Thinh Y hô lớn vào điện thoại. Người nói đùa sao? Thần cốc tiểu giã tử. Đây là phòng đoán lung tung Hão huyền của người A. Có chứng cứ gì? Đương nhiên là có. Tọng điệu của thần cốc tiểu gia tử tràn ngập tự tin trả lời: "Ta đã xem qua tất cả tư liệu chính điên lân gửi tới, sau khi ghi chép cẩn thận toàn bộ, ta phát hiện ra một việc, chính là thời điểm phương lão sư kia chết." Lương Tuyết Chân ở trong thư phòng nghe được âm thanh từ vách tường đối diện truyền đến, "Nghe được tiếng kêu cứu đúng không? Sau đó các người liền chạy qua, chứng kiến phương lão sư chết tại đó, các người tự nhiên cho rằng phương lão sư đã chết ở phòng năm này một đúng không?" Nói đến đây, mà còn không hiểu ý của nàng thì quả thật là ngu ngốc. Như vậy thật sự là Phương lão sư chết ở phòng 501 sao? Chưa một ai thấy quỷ ở trong phòng 501 và cũng chưa một ai tận mắt thấy Phương lão sư bị giết ngay tại đó. Người nói là, Trịnh Thiên Linh thủy chung, người đầu nhìn trên nhà nói, nàng chết ở phòng không tồn tại, phòng 501 cùng phòng 502 kia, sau đó mới bị quỷ đưa đến phòng 501. Đúng, cả người không một ai hoài nghi điểm này, bởi vì không có lý do gì và Phương lão sư lại không phải chết ở phòng 501. Thế nhưng nếu chú ý đến nhắc nhở của Huệ tự, từ thái bình thường mà nói thì sao? Các ngươi cho rằng thế nào? Địa điểm Phương lão sư chết chưa hẳn ở phòng 501 rồi. Đồng dạng, từ Tiêu Tiêu cũng giống như vậy, không ai tận mắt thấy nàng chết ở phòng 501, cũng là nghe được thanh âm bên vách tường mà thôi. Các ngươi đều cho rằng nàng không kịp rời khỏi phòng 501. Thế nhưng nếu cân nhắc lại, nàng thực sự đã đi ra khỏi phòng 501. Sắp tới phòng 502 đột nhiên cái chứ trống vốn là vách tường là nhiều hơn một cánh cửa sau đó quỷ thỏ tay ra bát n vào vào trong phòng kia mới nghe được thanh âm trên vách tường tạo ra sau đó mang thi thể của nàng trả về phòng 501 gian phòng không tồn tại giữa phòng 501 cùng phòng 502 chính là nơi con quỷ ẩnấu mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao chưa một ai có thể thấy được bóng dáng của con quỷ đó ta hiểu rồi B buổii y lập tức thông suốt hô to cho nên đúc chúng ta nhảy vào phòng 502, không thể trông thấy Lương Tuyết Chân là vì lúc ấy Chính Thiên Linh dùng độc dược phá cửa, Hoàng Phú Hắc xông vào nhưng lại không có chứng kiến Lương Tuyết Chân ở đâu, nhưng Quỷ Luân trả thi thể về phòng 501, tại sao lần này lại ngoại lệ? Như vậy, Tô Tiểu Mạt mống nhiên bổ sung một câu, "Thần Cốc tiểu thư, người biết bác sĩ Hứa nhìn thấy cái gì không?" Hắn nói không giống, là nói cái gì? Cái kia ta đại khái biết rõ. Thần Cốc tiểu dạ tử đến trước bàn sách, lật máy tính lên, phát một đoạn hình ảnh cho chiến kim lân gửi tới bác sĩ hứa nói hẳn là trong lúc vô tình nhìn thấy được cánh cửa kia thời điểm chuẩn bị đi xuống dưới tầng trệt hắn nhìn thấy giữa phòng 501 và 502 bỗng nhiên nhiều hơn một cánh cửa hẳn là con quỷ mới hiện ra trong tích tắc bác sĩ hứa có thể trông thấy có lẽ là may mắn sau đó hắn muốn xem sát lại hình ảnh thu được muốn xác nhận khoảng cách giữa phòng 501 và 502 bởi vì nhiều hơn một cánh cửa nên khoảng cách giữa các cánh cửa có chút bất b Hắn lúc ban đầu tưởng rằng mình đã nhìn lầm rồi, thế nhưng một khi xác nhận lại vấn đề khoảng cách, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, cho nên hắn nói không giống. Ý tứ là nó những khoảng cách với nhau. Cùng lúc đó trên tầng 5, vách tường tầng 501 cùng 502 đột nhiên xuất hiện một khe hở rất nhỏ màu đen, khe hở bắt đầu mở rộng ra hai bên, sau đó một cánh cửa hoàn toàn đồng dạng với những cánh cửa khác xuất hiện. Đối với những người không sống ở trên tầng 5 mà nói, hẳn sẽ không chú ý. Bước qua phòng 502, tất nhiên phải đến phòng 501 Vụ án năm đó ảnh hưởng lớn cho rất nhiều người. Và giới truyền thông, hộ gia đình bình thường cũng biết Lương Thiên Tường kỹ hương thủ là tôn tâm dưới sát hại. Chính là cách nhau một bức vách. Cánh cửa kia được mở ra, một bàn tay đầy máu tươi xuất hiện. Mà trên những cửa kia, rõ ràng có thể thấy rõ, bàn tay máu ấn lên đó. Trương Mộng Hà cùng La Hảo Nghiêm đi vào chính là gian phòng này. Là Hảo Nghiêm lúc ấy muốn đi tới cửa sổ Câu to mới chú ý tới Bên phía ngoài cửa sổ Căn bản không có phong cảnh Chỉ có một vách tường bộ đen kính bưng Chờ đợi nàng tất nhiên là quỷ hồn vô cùng khủng bố Kế tiếp một cánh tay cũng vươn ra Lần này nó cầm thêm một nữ nhân Nữ nhân kia đúng là lưng tuyết chân Nàng tất nhiên đã sớm đã chết rồi thi thể của nàng bị đẩy vào phòng ngày một Mà nằm ngay ở trước cửa Chính là Hoàng Phú Hắc Hoàng Phú Hắc chết Hai mắt vẫn trợn tròn Tự hồ muốn nhìn rõ thủ phạm hại hắn và mẫu thân của mình. Hắn vẫn còn chưa hoàn thành tâm nguyện của mình, chưa kịp báo thủ dừa hận cho mẫu thân. Cứ như vậy chết không nhắm mắt, hắn rốt cuộc vẫn chưa chỉ ra được hung phạm và trả lại cho mẫu thân sự trong sạch. Thi thể của lương tuyết chân bị ném xuống chính giữa phòng khách, cùng thi thể của Hoàng Phứ Hoác nằm chung một chỗ mà bên cạnh lương tuyết chân chính là hứa hùng. Vô số thi thể tựa như cảnh tượng chỉ có trong ác mộng. Quả thực là làm cho người ta cảm giác sởn hết cả gai ốc Mà trong lúc đó Rất nhanh sẽ có những thi thể mới Chiến thiên lân, bùi thanh y, tô tiểu mạt Ba người đều dậm rãi hướng lên lầu 5 đi tới Giờ phút này cả ba người biểu lộ Tràn đầy quyết liệt Người sợ nhất chính là tô tiểu mạt Ánh mắt rất kiên định Nhưng mới chỉ là bắt đầu Không thể tha thứ cho ác ma này Tô tiểu mạt nhớ lại vừa rồi Gọi điện thoại cho Hoàng Phú Hắc Nhưng Thủy chung không ai nhấc máy Đã biết rõ hắn giữ nhiều lành ít Với lại tâm trí hào hùng, quyết liệt thay mẫu thân tẩy sạch oan uổng, cũng cảm giác được một hồi chua xót. Nghĩ như vậy, dũng cảm thêm vài phần, dù sao tất cả chỉ là chết, không bằng liều mạng là được rồi. Cuối cùng ba người một lần nữa trở về tầng 5, căn phòng của Hoàng phủ Hắc bình thường không mở cửa, giờ phút này lại mở rộng ra, phảng như hoa ngân ba vị khách nhân này đến thăm địa ngục. Mọi người rất cẩn thận trên hành lang hẹp dài. Hoàng phủ Hắc có lẽ đã chết rồi. Bùi Thanh Y ở bên cạnh Chiến Thiên Lâm bỗng nhiên hữu cảm nói: "Chúng ta thì sao? Có thể hay không theo gót hắn? Vậy phải xem tình huống tiếp theo rồi." Phòng 501 cùng phòng 502 đã gần ngay trước mắt, lúc này vách tường rất bình thường, không có nửa điểm cổ quái. Chiến Thiên Lâm lúc này đang cầm điện thoại, cắt chăm chú nhìn về phía trước. Điện thoại đã có người bắt máy lập tức nói: "Nghe, ta hiện tại không biết có thể còn sống trở về hay không." Đầu dây bên kia dĩ nhiên là Phạm Biên rồi. Trí Tiên xem không có gì thường, nhanh chóng hỏi: "Tĩnh Đình đang thế nào rồi?" Phạm Minh hồi đáp: "Bác sĩ nói tình huống chuyển biến rất xấu. Nếu như ta chết, ngươi trở về nhà của ta, mang ống nghiệm số 0489 đưa cho nàng uống. Cái này là vạn bất đắc mới dùng đến, giờ không còn cách nào khác rồi." "Ta đã hiểu, dù sao tình huống của Tĩnh Đình cũng thật sự đã." "Tốt rồi, nhớ kỹ, hào hào chiếu cố nàng, tóm lại sau này cảm ơn ngươi Cẩm Hiên Kỳ rất kinh ngạc, cảm ơn, đây là lần đầu tiên hắn nói với nàng như vậy. Cái này gọi là thiện ý trước khi chết sao? Chiến Thiên Nhân giật máy điện thoại, lấy ra cái bình nhỏ để có thể hòa tan chảy tất cả mọi loại vật chất. Cái bình này hắn cố ý dùng kim loại đặc thù chế tác, cho nên không có bị độc dược phá hư. Kế tiếp bọn hắn dựa vào kế hoạch của thần cốc tiểu dạ tử mà hành động, đợi trên vách tường xuất hiện thêm một cánh cửa, liền đem cái này triệt để phá hủy không gian hư vô cùng ác quỷ bên trong đó. Hết chương 20 quyển 20, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khỏa Trùng. Quyển 20, chương 21. Di Trần cùng Lý Ấn rời khỏi nhà hàng Hồng Sắc. Lý Ấn, trên đường đi, Di Trần không ngừng thắc mắc, "Ngươi, ngươi nói, ngươi có phương pháp ngăn cản được nguyên do bóng dáng thật không? Có thật vậy không?" Ấn, Lý Ấn gật đầu hồi đáp, "Có, có biện pháp như vậy." Nói cho ta biết đi, là biện pháp gì? Di Trần lúc này cũng rất tò mò, đến cùng biện pháp nào có thể khống chế lại được nguyên rủa bóng dáng? Phải biết rằng, một khi có thể giải trừ nguyên rùa, vậy thì các hộ gia đình gần như đã giải quyết được vấn đề rồi. Lý Ảnh nhưng lại không trả lời, đây cũng là tự nhiên, bởi vì căn bạn đâu có loại biện pháp nào loại trừ bóng dáng nguyên rùa. Hắn hiện tại đã có thể biểu lộ như người bình thường rồi, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Hắn vẫn như trước không khác gì một tử thi là bao nhiêu Lúc này ở ngã rẽ hành răng trước mắt Hắn nhìn thấy có một cánh cửa Mà ở bên trong chính là phòng rửa mặt màu trắng Đương nhiên, nói là phòng rửa mặt Kỳ thật cũng giống như WC Kiêm phòng tắm như mọi gia đình bình thường So với nhà hàng, nó nhỏ hơn rất nhiều Mà trước bệ rửa mặt có một cái hộp gỗ màu tím Phòng rửa mặt, dì Trần hương phấn lập tức tiến lên Kết quả thiếu trước nữa té ngã nàng nhìn thấy trên tách tường có một chữ số La Mã 2 di Trần vào tới cái hộp trước mặt mở ra bên trong có một mảnh nhật ký nhưng lần này nội dung có vẻ quan trọng hơn chúc mừng đã tới chỗ này thì thật thời điểm tuyên bố huyết tụ tổ trước tổng tất cả thời gian là một tháng hộ gia đình dừng lại ở đây nếu như không thể nào nghỉ thôi đấy lại sức khỏe và tinh thần thì căn bạn không thể chống đỡ nổi cho nên ngoại trừ nhà hàng cùng phòng dửa mặt Còn có một địa phương có thể không bị quỷ hồn xâm phạm trong một thời gian dài. Tại cứ giám mộ Tùng, hiện tại phòng 501 ở tầng 5, thi thể của Hoàng Vũ Hắc vẫn đang nằm trên sàn nhà băng lạnh, mắt trống rỗng mở to. Hẳn trước khi chết, hắn đã từng nghĩ qua, nếu như mình chết đi, có thể quyến định vị hồn thì tốt. Như vậy, ít nhất có thể tiếp tục báo thù cho mẫu thân. Chớp mắt một cái đã gần kể cái chết, hắn chắc chắn đã suy nghĩ quá nhiều, quá nhiều cuộc đời của hắn. Điều đẹp nhất chính là khoảng thời gian mà cha hắn chưa mất. Cha hắn là một thủy thủ người rất hay nói nhiệt tình và dễ mến. Còn mẹ hắn là một người cần cù lương thiện, chân thành bác ái. Từ nhỏ Hoàng Phú Hắc lúc nào cũng tràn ngập trong hạnh phúc mỗi một thời khắc hắn đều không thể quên gia cảnh dư dạ cha mẹ đều chính trực bất cứ chuyện gì cũng đều phải cân nhắc phải trái nhất là phải biết nghĩ cho người khác điều đó đã trở thành một lời dân dạy với Hoàng Vũ Hắc thẳng đến khi cha hắn mất. Lúc ấy trên vùng biển Philippines xảy ra một sự cố quan trọng. Cha cũng chính là vì nhiệm vụ mà hy sinh. Sau đó thẩm báo đã tiến hành điều tra trong một thời gian dài. Trụ cột lớn nhất trong nhà là cha đã mất đi, mang lại cho mẹ hắn một sự đả kích rất lớn. Mẹ vốn trẻ xinh đẹp như vậy, bây giờ trông như già đi hơn 10 tuổi, bàn tay bình thường trắng nõn giờ trở nên chai xạm. Không ngừng vì hắn mà cố gắng, vì tiền bồi thường cùng với gia đình những người gặp nạn, tụ tập một chỗ thảo luận và nghiên cứu phương án. Đối với bất kỳ người nào mà nói, loại đặc kích này đích xác rất khó thừa nhận, nhưng mẫu thân vẫn cắn răng kiên trì, coi như tuyệt vọng như thế nào, nàng cũng không buông tha, quyết tâm, chỉ cần có quyết tâm liền nhất định thực hiện được nguyện vọng. Nàng là nghĩ như vậy, hơn nữa, còn dùng nó chèo chống lấy nhân sinh của chính mình. Cái đoạn cuộc sống đen tối kia, nàng dựa vào cái tín niệm này mà kiên trì cho tới ngày hôm nay. Trong trí nhớ, cái chiếc mắt cuối cùng Thời điểm mẫu thân quyết định cùng lương tiên tưởng kết hôn Lại một lần nữa hiện lên trong bộ dáng tươi cười Nàng vốn không có hạnh phúc Nhưng nàng dựa vào quyết tâm mà lấy được nó Vốn là nàng có thể một lần nữa tìm về hạnh phúc đã mất đi Nhưng bởi vì bản thân nàng chính trực Không cách nào mặc kệ những người bị huyết thủ kia cuốn thân Nhiều lần đưa ra cảnh báo Rồi cuối cùng trở thành tội phạm giết người Mẫu thân không nói láo Nàng vì cứu tất cả mọi người mà hy sinh Nàng là bản thân mình chính trực Mới khiến cho mọi thứ nàng có Vất vả bao năm nắm bắt lấy được hạnh phúc Hóa thành hư ảo Vốn nghĩ là như vậy sẽ là hạnh phúc thanh thản Nhưng tất cả chẳng còn gì Thủ hộ tuyết chân Cũng là một niềm hạnh phúc khi nàng trở thành mẫu thân của cô bé Là một mẫu thân Có thể mang lại hạnh phúc cho con gái Cũng là vì điểm này Vô luận như thế nào hắn cũng phải bảo vệ tuyết chân Đồng thời hắn cũng nhất định Phải bảo vệ cho tuyết chân sống sót minh bạch rằng mẫu thân không phải là tội phạm giết người Nàng không có nói dối, đồng dạng, bản thân hắn cũng không có nói dối. Dựa vào phần quyết tâm này, thành lập linh kỳ hội, rốt tiến vào nhà trọ, chờ đợi được đến cái huyết tự lần này, hắn quyết tâm muốn giải oan cho mẫu thân, thế nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Đến chết, hắn vẫn chưa biết rằng, ủy hồn vẫn một mực ở sau lưng hắn, một một tồn tại sớm chiều với mẫu thân và hắn, càng không biết, từ lúc mới bắt đầu, mẫu thân có thể trông thấy huyết là một bộ phận của huyết tự Cuộc đời của hắn đến giờ khác này suốt cục đã tới bước cuối cùng. Hắn có quyết tâm bỏ ra tất cả năng lực của mình. Thế nhưng hôm nay hắn vẫn biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Hắn chết không nhắm mắt. Hắn đến cuối cùng vẫn không thể nào cứu vãn được một điểm hạnh phúc của mẫu thân. Bởi vì hắn ngay cả lương tuyết chân cũng không thể nào bảo hộ được. Cái này chính là toàn bộ sự tình hắn suy nghĩ trong nháy mắt sau cùng trước khi chết. Mặc dù mang theo oán niệm cường đại nhưng hắn không thể nào biến thành quỷ. Hộ gia đình Vĩnh Viễn không có khả năng dựa vào ý chí của mình để biến thành quỷ hồn, cũng giống như thiết tắc, quỷ hồn không được phép tiến vào nhà trọ. Phòng 501 cùng phòng 502 cách nhau một đoạn vách tường, khoảng cách hơn 2m, chỉ cần đem cái vách tường chỗ này phá hư, cánh cửa kia liền không thể nào thông qua hình thức vật lý để xuất hiện. Trịnh Thiên Lâm đem mắt mình nhỏ mở ra, vừa muốn động thủ, bỗng nhiên hắn dừng tay lại, không đúng, hắn lùi về phía sau một bước. Ánh mắt nhìn về phía phòng 501, bởi vì trên cánh cửa phòng 501 rõ ràng có một cái dấu tay máu. Máu kia rõ ràng còn chưa khô, khiến tin lần phát hiện. Rất nhanh, Bùi Thanh Y, Tô Tiểu Mạt hai người cũng chú ý tới. Hai người các nàng cũng không phải đồ đần, nhất là Bùi Thanh Y, rất nhanh cũng chú ý tới cái huyết thủ kia. Còn quỷ hiện tại rất có thể đang ở phòng 501. Thời điểm này, ba người cảm giác da đầu như run lên, nếu như con quỷ đang ở phòng 501 thì phá hư vách tường Cũng chẳng có ý nghĩa gì Nói cách khác Nhất định phải chờ đợi con quỷ trở về căn phòng kia mới được Đương nhiên Trước mắt ba người còn không biết Thần cốc tiểu giả tử suy luận Phải chăng có chính xác Dù sao nàng suy luận Cũng không có bằng chứng cụ thể chứng minh Chỉ là giai đoạn hiện tại Mọi người không còn lựa chọn nào khác Mặc dù Nói là có khả năng tồn tại đai trọng xin lộ Nhưng ai biết được Đệ thị xin lộ là cái gì Đã không còn lựa chọn khác Nhưng vấn đề là ở chỗ Ai biết con quỷ khi nào thì sẽ trở về Nếu như đến lúc huyết tử kết thúc Một bước không trở về Như vậy hộ gia đình hoàn toàn là chết chắc Đúng vào lúc này thang máy ở đầu hành lang mở ra Bên trong đi ra một người Ba người lập tức đứng lại Nhìn kỹ người kia thấy mà lại là chị Kiệt Trên tay của hắn đang cầm một cúm nát bốc màu đen Chị Kiệt chạy tới thì thấy bọn người chuyến thiên lân vội vàng hỏi Là các ngươi hoàng của hát đâu Chuyến thiên lân còn không kịp bảo việc Được nhiên chú ý tới Trên tay hắn đang cầm cuốn nát bên kia được ghi trong đoạn video là của chịnh Đ đạii hổ ta muốn hỏi vắn một chuyện Trị Kiệt cầm bạn bút ký Kiên nói sự tỉnh năm đó mẫu thân ngắn ta muốn hỏi một câu cái đó và bút ký này có quan hệ gì sao Bụi tình y rất thông minh nhìn một cái nên hiểu được các người biết Trịnh Kiệt mở bàn bút ký ra chỉ vào một trang giấy đó nói các ngươi xem cái này chỉ thấy trên trang giấy kia có một bức họa bằng trì Người vẽ tranh chính là con trai của Trịnh Kiệt không thể không nói Trịnh Đ đạii thật sự có thiên phú về hội họa nếu lúc trước Trịnh Kiệt cùng Trương thu hà hào hào bùi tài hắn về phương diện này có lẽ đã không rơi vào hoàn cảnh như hôm nay trên thực tế Tr chịnh hộ bởi vì từ nhỏ yêu thích manga cho nên rất có hứng thú với hội họa khi ấy nhìn thấy bức vẽ này mới tiện tay sao chép lại trong bức vẽ giữa phòng 5 cùng phòng 5 nhiều ra một cánh cửa mà cánh cửa kết hơi rộng mở một bàn tay ở đó ra, đang túm tác một nữ nhân, mà nữ nhân kia đúng là lưng tuyết chân, ánh mắt của nàng trống rỗng, tóc tai toán loạn, thân thể rũ lơ dù xuống mặt đất, cái bức họa này cho ta cảm giác rất quỷ dị. Trịnh Kiệt nhìn bức họa kia, cảm giác một điểm cổ âm trầm nói, con trai của ta nói, bức họa này hắn đã vẽ từ nhiều năm về trước, nhưng là ta nhận thấy cái bức họa này thật sự quá mức sống động rồi, cứ như thật sự đã từng xảy ra rồi. Vẽ ngâm của Chi chiến Th thiênên Lân tức khắc lạnh xuống nhìn kỹ lại một lần nữa tiếp đó hắn phát hiện góc dưới của bức tranh kia có viết dài chữ ngày 1 tháng 5 năm 1999 ngày 1 tháng 5 của Mỹ lính cái tên này lập tức hiện lên đầu tất cả mọi người nhanh B buổii y tập tức nói dẫn ta đi gặp con của ngươi nhưng đúng lúc này ở phía sau chiến thiên Lân Thỉnh lình nhìn thấy cánh cửa phòng 51 ở trước mắt bắt đầu từ từ chuyển động sau đó lập tức mở toan Thi thể của Hoàng Phú Hắc đập ngay vào mắt hắn Đôi mắt kia vẫn không cách nào nhắm lại được Phản phất như một tảng băng vạn năm không thèm bao giờ tan Mọi người đều không tự chủ được nuôi về phía sau Tuy sớm biết rõ Hoàng Phú Hắc giữ nhiều lành ít Thế nhưng chưa thấy thi thể vẫn còn một ôm một tia hy vọng Dù sao người nam nhân này cũng làm cho bùi thanh y Và mấy người kia thực sự phi thường bội phục Bất quá giờ phút này điều ấy không còn quan trọng Mà chính xác hơn là cánh cửa đã tự động mở ra nói cách khác, phía sau cánh cửa ấy, đương nhiên, đối với Trịnh Kiệt hoàn toàn không biết gì cả, nên lần đầu tiên thấy Hoàng phu Hắc, tức khắc quá sợ hãi, lập tức tiến lên ôm lấy thi thể Hoàng phu Hắc nói: "Sao? Chuyện gì xảy ra?" A, sau đó hắn chứng kiến, cả phòng tràn ngập thi thể, cả Lương Tuyết Chân, toàn bộ hộ gia đình ở tầng năm, bọn người hứa hùng, tất cả đều vơi thay ở đây, mà thi thể của Lương Tuyết Chân thật sự giống y hệt trong bức họa của Trịnh Đại Hộ bé, trước khi chết biểu lộ vạn phần kinh hãi, tuy Trịnh Đại Hổ mới phác được một chút, thế nhưng Trịnh Kiệt vẫn có thể nhìn ra trong nháy mắt, đầu óc hắn nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không kịp đợi Trịnh Kiệt nghĩ tiếp, đằng sau một thân ảnh lặng lẽ ngã xuống, dĩ nhiên chính là Tô Tiểu Mạt, vừa mới đứng trước mặt hắn một khắc. Mà hắn tận mắt trông thấy, phía sau cánh cửa, một đôi bàn tay đầm đìa máu tươi, giống như lã quỷ la sát đang bóp lấy huyết thủ đã không cần ẩn mình nữa, hiện tại hạn chế của nhà trọ đã suy yếu rồi. A! Kế tiếp Trịnh Kiệt lập tức lao ra khỏi phòng 501, mà thi thể của Hoàng Phú Hắc cũng bị kéo ra ngoài, ngã trên hành lang. Mặt của Trịnh Kiệt sáng ngắt như màu đất. Nhìn gặp huyết kia, một khắc này hắn lập tức nhớ đến lời nói của Tôn Tân Diệp trước kia, hiện hiện một cách rành mạch trong đầu hắn. Sau đó, cửa phòng 501 lập tức đóng lại. Hai người Bùi Thanh Y cùng Chiến Thiên Lâm sớm đã lui về phía sau hướng với cầu thang chạy tới, một màn vừa rồi cũng như đôi vết tuyết chân, bọn hắn căn bản không phát hiện. Tô Tiểu Mạt từ lúc nào đã bị kéo vào giữa phòng 501, Bùi Thanh Y bắt đầu chạy lui về phía sau, nhưng lại bị 9 Thiên Lâm kéo lại nói: "Người trốn, trốn đi đâu? Nhanh." Sau đó hắn kéo Bùi Thanh Y đến trước cửa nhà của Trương Mẫn, lập tức lấy bình độc dược vẩy lên, một lỗ thùng tức khắc xuất hiện, hai người nhanh chóng đi vào. Tiến vào phòng khách của nhà Trương Mẫn, 9 lập tức tắt hết đèn sau đó nói nhỏ vào lỗ tai của Bùi Thanh Đi: "Chúng ta nhất định phải đợi, đợi con quỷ kia trở về chỗ cũ." Chịnh Kiệt lúc này sợ tới mức vội vàng đứng lên muốn chạy, thế nhưng mà toàn thân cảm giác mất hết sức lực. Hắn đến buốn trèo chống đứng lên, lại thấy choáng váng hết cả đầu, liền ngã luôn trên mặt đất. Cầm cuốn bút ký màu đen này, tay của Trình đường phát run, ánh mắt đáng sợ như đã đạt đến Hai người phục dịch cửa không dám ho he gì nhanh nghe tới tiếng cửa phòng 51 bị đám hại tới sau đó nghe thấy tiếng mất vách đang đứ ra rồi một tí mở cửa khác vang lên sau đó cũng đóng lại nhanh chóng chiến thì lần gương thở chống đỡ thân thể ngó qua cái lỗ bị phá trên túng cửa nhìn ra bên ngoài thi thể của Tr Kiệt cùng Hoàg Phú Hắc đều tế trên mặt đất mà khoảng cách giữa phòng 501 cùng 502 hắn nhìn thấy có thêm một cánh cửa khác nhưng nó không ngừng co lại chuẩn bị biến mất Chiến thiên lần lập tức bắt lấy thời cơ sông ra ngoài mang bị độc dược chuẩn bị đánh qua ống nhiên đèn trên nhìn đầu hắn lập tức phủ tắt sau đó sau lưng hắn xuất hiện tiếng kêu thảm thiết của b thanh y chiến thiên lân một mình một người trong món tối hưu không hắn nhìn chung quanh nhưng cái gì cũng không thấy chỉ cảm nhận được một mùi tanh hồi sộ đến giờ phút này chiến thiên Lân cũng minh bạch hắn không còn khả năng sống sót nữa rồi bình độc dược rơi trên mặt đất nhưng bởi vì cái chai rất chắc chắn nên không bị vỡ nát không biết qua bao lâu Bóng đèn lại sáng lại như cũ, trên hành lang cũng chỉ có Hoàng Phu Hắc cùng Trịnh Kiệt nằm ở trên mặt đất, chấp hành huyết tựu lần này, không một hộ gia đình nào may mắn thoát khỏi. Thi thể của Hoàng Phu Hắc vẫn mở mắt trừng trừng, phía sau hắn chính là khoảng trống giữa phòng 501 cùng 502, cánh cửa trên đó đã biến mất như chưa bao giờ có. Thứ hại chết máu thân hắn, giết chết hắn và tuyết chân vẫn đang ẩm ướt đằng sau đó, nhưng toàn bộ hộ gia đình của cư giả Tùng không một ai biết hết khoảng cách giữa hai tay của Hoàng Phú Hắc và Minh Độc Dược chỉ ngắn ngủi mấy centimet. Nếu hắn còn sống, có thể dùng Minh Độc Dược kia hủy diệt trên bức tường, vĩnh viễn chôn cất ác ma ở trong phòng hư vô trên vách tường. Nhưng là hắn không làm được. Mặc dù Hoàng Phú Hắc không cam lòng đối mặt với một địch thủ đầy quyền năng như vậy, trong tình huống bình thường đã khó, huống chi lại trong huyết tử, vô cùng tàn khốc. Đôi mắt bi không cam lòng của Hoàng Phú Hắc vừa nhìn về phía bức tường kia, Lại cũng hướng về bình độc ruột, chỉ cách mấy cm, gần kề mấy cm. Hết quyển 20, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.